làm cho trung quanh khí tức nháy mắt thoải mái lên xuống, dị thường quyết liệt. Bắc Hải, mênh mông vô biên trên mặt biển, cũng vì trận này khí tức báo động mà cuồn lên trùng điểm sóng lớn. Mà giờ khắc này mặt trạch, quanh thân đã sớm đã là sát khí quấn quẩn. Phát tán đi ra chuẩn thánh uy lực, tại cố sát khí này ra chỉ phía dưới, cũng thay đổi đến càng cường đại hơn, càng thêm sắc bén. Cái này làm cho vốn là cực kỳ khủng bố chuẩn thánh uy lực, biến khủng bố tới cùng, thần chứa ý lực, càng là cường hành vô cùng. Hình như hơi không chú ý, liền sẽ bị cố uy áp này gây thương tích. Giờ khắc này, Dương Tiễn, ngao liệt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 kích liệt khí tức nháy mắt quét sạch Bắc Hải. Theo sau, Ngao Liễn sử dụng ra một chiêu Long Thần Cửu Biến giết ra. Mà tại bọn hắn trên không, Kim Sí Đại Bàng xoay quanh. Thân thể lớn như vậy áp đảo hư không, che khuất bầu trời. Một đôi mắt, ánh mắt dị thường sắc bén, giống như một cái ngay tại nhìn chằm chằm con mồi hùng lưng đồng dạng, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta đại bàng liền có trời. Kim Sí Đại Bàng áp đảo hư không, nhìn về phía Bạch Trạch, nói: "Kim Sí Đại Bàng lời nói này, quả nhiên là bá khí 10 phần, đồng thời quanh thân tỏa ra khí tức, cũng là nháy mắt tăng lên tới cực hạn."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 Dương Tiến lời nói, hắn muốn liền là tiêu hao Bạch Trạch, chỉ đợi thời cơ tốt nhất xuất thủ. Ma Ngao Liệt, Kim Sí Đại Bằng, Đế Tân nghe Dương Tiến lời nói thì là nhanh chóng lùi lập đến hai bên, cho Dương Tiến nhường ra một con đường. Sau một khắc, Dương Tiến nhìn về phía trước Bạch Trạch, giận dữ hét: "Thiên Nhãn, mở." Chương 136, một đời hồng hoang đại năng, đến tận đây vẫn lạc. Theo lấy Dương Tiến một tiếng quát lớn. Trong chốc lát, bắt đầu từ trán của hắn vị trí xuất hiện một con con mắt. Đây là hắn con mắt thứ 3, chính là Dương Tiến thần thông, hủy diệt chi nhãn.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 anh em uy nghiêm phá không mà tới. Chân Trường Sinh gầm thét ở giữa, cái kia thi thần thương đã điều khiển đổ thường, hướng về cái kia kinh thiên một trưởng mà đi. Oeng. Năng lượng to lớn ba động nộn nhạo lên, cái kia hủy thiên diệt địa đại trưởng đã tiêu tán. Trường Sinh công chủ, dấu đầu lộ đuôi tiểu nhân thôi. Trần Đế đạo nhân thẹn quá hóa giận, ngươi có gan xuất thủ, có loại đi ra đánh một trận đàn hoàng a. Đối với dạng này vô năng cuồng nộ, Chân Trường Sinh cười ha ha. Ha ha, ngươi không phải cũng là ngồi tại Tây Phương giáo không dám ra tới. Vốn còn nghĩ, có thể hay không mai nở ba độ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 Thánh nhân không thể nhục, Tây Phương giáo nhị thánh người là các ngươi không chọc nổi tồn tại. Sát khí cùng Phật quang nháy mắt quấn quýt lấy nhau, hai vị lại năng cách không chống lại, trong lúc nhất thời thiên hồn địa ám, cắt bay đá chạy. Những cái kia bí mật quan sát người cũng là lão uyên nhẹ nhàng tỏ ra. Như vậy cũng tốt, liền để cái này chuẩn đề nhìn một thoáng cái này Hỗn Nguyên đại la đến tuột cùng như thế nào. Cuối cùng, Hằng Hoang trong bất tri bất giác nhiều một vị cấp bậc thánh nhân tồn tại, đối Hằng Hoang hướng đi quan hệ trọng đại. Hiện tại cái này chuẩn đề thánh nhân đã xuất thủ, bọn hắn cũng có thể mượn cái này thám thính hư thực.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 Mặc dù mình có thương thượng cùng thân công báo hai cái này lượng kiếp nhân vật mấu chốt tại tay, nhưng mà cái này Trưởng Sinh cung thực tế quỷ dị, để hắn không dám xem thường. Nhất là cái kia Dương Tiễn, vốn là cùng xiển giáo có lớn lao duyên phận, cũng là trong lượng kiếp khí vận chi tử. Như vậy nhân vật mấu chốt, bái nhập cái này quỷ dị Trưởng Sinh cung. Ngươi nói Trưởng Sinh cung đối lượng kiếp không có biện pháp, ai mà tin a? Hạo Thiên còn tốt, dù sao cái kia Dương Tiễn nói thế nào cũng là cháu ngoại của mình. Tuy là có dạng này dạng kia hiểu lầm, nhưng mà chắc hẳn muội muội giao cơ đã đem sự tình nói rõ ràng. Như vậy, có tầng này quan hệ tại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 càng loạn càng tốt. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy đau cả đầu. Làm sao lại như vậy? Cũng thật là không dữ, Trường Sinh cung thì cũng tôi đi, biết bọn hắn lợi hại. Thế nhưng, lần này lại là ai? Bắt cảnh cung, Thái thượng thánh nhân mặt mà ù mày chau. Lại là không cách nào suy tính sao? Nhìn tới lại là một cái dị số, khiêu thoát tại thánh nhân khống chế bên ngoài. Nhiều như vậy sự tình thu, đạo tổ còn không xuất thủ sao? Trong Hoa hoàng cung, cảm giác được Bắc Hải bên trên xuất hiện khí tức, nữ hoa đột nhiên mở hai mắt ra. Nếu thực như thế sao? Nữ hoa thánh nhân khẽ thở dài một cái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 Hai người kia cái này cái kia liền không có một câu là có thể nghe hiểu. Đáp lại hắn là không tiên cực xa khoảng cách một cước, Kim Sí si đại bằng kêu thảm một tiếng. Đối người khác khả năng là việc khó, Si Tâm vọng tưởng. Chân Trương Sinh gật gật đầu, nhưng mà, với ta mà nói, cái này Đồng Lai Tiên Đảo đã là vật trong túi. Cái gì? Đồng Lai Tiên Đảo? Ngạo liệt chấn động vô cùng, Nguyên Lai sư tôn lại là muốn tìm kiếm trong truyền thuyết tiên đảo. Cái này sao có thể? Đồng Lai Tiên Đảo truyền thuyết từ xưa đến nay, tương truyền từ khai thiên tích địa vẫn tồn tại, trên đảo kỳ chân dị bảo vô số. Giạng này một tòa bà khố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 chuẩn bị đem nơi đây sáng lập làm Long Hoàng đạo trường. Nguyên cơ, đăng cơ đại điển liền trì hoãn đến 100 năm sau, hy vọng các vị hường hoàng đồng đạo, đến thời gian đại giá quang lâm vân vân. Cái gì? Đồng Lai. Nhìn thấy Long tộc lần nữa gửi tới thiệp mời, đem đăng cơ chi địa đổi thành cái kia Bồng Lai tiên đảo. Cứ việc Long tộc giữ đầy đủ kiềm chế, tất lực bình thản miêu tạo việc này. Nhưng mà, một đợt này thiệp mời cũng là nháy mắt chấn kinh toàn bộ hường hoàng. Cái này Long tộc thế nào tốt như vậy vẫn khí? Đồng Lai tiên đảo lại có thể để bọn hắn tìm tới, xác định không phải gạt người sao?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 Đợi đến gió êm sóng lặng, thiên địa quay về an ổn, mọi người chấn váng. Ba tòa mỹ lệ tiên đảo, giống như là hòa quyện, chậm chậm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đảo linh khí nồng nặc phóng lên tận trời, để mọi người suýt nữa đứng không vững, nhộn nhịp chừng lớn hai mắt nhìn xem cái này bất ngờ xuất hiện tiên đảo. Nhưng gặp trên đảo tiên khí mờ mịt, chân cầm thú vật vô số, linh dược linh thảo linh khí bất người. Làm người khác chú ý nhất là cái kia ở giữa một đảo, trung tâm chi địa đứng vững một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Lộng lẫy, đại khí bàn bạc. Tứ Hải Long Vương mang theo một đám long tộc, đứng ở cái này to lớn dưới cung điện.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 Long tộc tất nhiên là không gánh nổi nơi đây. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, Long tộc Long hoàng cao liệt thế, nhưng cái kia đệ tử trưởng sinh cung, Long tộc phía sau có trưởng sinh cung năng đỡ, hồng hoàng nơi nào còn có người dám đi đánh bọn hắn chủ kiến. Ngao Quảng mở miệng mời, mọi người cũng không thể không dung xuống đủ loại suy nghĩ, bắt đầu lên đạo. Dự lễ làm khách cũng không phải như ong vỡ tổ trên mặt đất đi, mà là có quy củ. Thông hành nhất quy củ, tự nhiên là thân phận thực lực. Nguyên cớ, nhóm thứ nhất lên đạo đều là thánh nhân môn phái. Một cái nhân tộc thanh niên lo việc nghĩa không thể trẫm mạng cái thứ nhất đứng dậy.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 Liên đội vàng tiến lên mấy bước nghênh đón Huyền Đô. "Xiển giáo Quảng Thành tử, phụng sư tôn mệnh lệnh, chúc mừng Long hoàng đăng cơ, đưa lên đại lễ." Quảng Thành tử theo sát Huyền Đô phía sau, cũng là đứng dậy trèo lên Bồng Lai Đảo. Quảng Thành tử vừa đi vừa hiếu kỳ đánh giá cái này Bồng Lai Tiên Đảo. Cái này Bồng Lai Tiên Đảo thật là Long tộc tìm đến. Trong lòng Quảng Thành tử lẩm bẩm lấy, biểu thị không quá tin tưởng. Phòng trưng lại là vị kia thần bí khó lường Trường Sinh cung chủ làm, chỉ có người này mới có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Không biết rõ có thể theo Long tộc người khác trong miệng biết được Trường Sinh cung chỗ tồn tại vị trí.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 thật vất vả ra một cái chứng minh nhìn đến thuận mắt tồn tại, cứ như vậy bị thiên đạo diện sát sao. Quả nhiên tạo hóa trêu ngươi, ta thông thiên liền không xứng có bằng hữu a. Tốt tốt tốt. Cái này Trường Sinh cung chủ bài trướng đến tốt, bài trướng đến rượu. Tây Phương giáo chuẩn đề đạo nhân đứng lên vỗ tay, liền nói ta đánh không được các ngươi, tự nhiên có thu thập các ngươi tồn tại. Vốn là nghĩ đến cái thiên kiếp này phủ xuống, nhiều nhất liền là mang đi một cái ngao liệt mà thôi. Không thể tưởng được cái này Trường Sinh cung chủ a, đến cùng vẫn là ngồi không yên, muốn vì đệ tử mình xuất đầu. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt.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 Tiếng nói vừa ra, đừng nói tại trận sinh linh vị đó kinh ngự lại, liền thân kia tại ngàn dặm vạn dặm bên ngoài các vị thánh nhân đại năng, cũng là chấn kinh. Cái này Trường Sinh cung chủ chẳng lẽ còn không thấy rõ tình thế sao? Lại có thể còn dám không kiêng nể gì như thế, thật không sợ rơi cái thân tử đạo tiêu a? Phàm Phật là đáp lại Trần Trường Sinh đồng dạng, Thiên đạo chi nhãn nháy một cái. Veng. Thiên nhãn nháy mắt, thân pháp phụ xuống. To lớn vô cùng thần phạt chi lôi, xuất hiện tại không trung. Thiên đạo không thể nhục. Thần phạt chi lôi tản mắt ra to lớn như thế, hướng về Trần Trường Sinh quần quật mà tới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 Thiên đạo không thể trái a. Chết tiệt Trường Sinh công chủ, lúc này cuối cùng chết sao? Tây Phương hai vị thánh nhân không khỏi đến hừ vấn lên. Không có cái gì là nhìn xem cửu nhân bị diệt, càng khiến người ta cao hứng sự tình. Nếu có, liền là chính tay diệt sát cửu nhân. Chỉ bất quá, Tây Phương giáo không dùng lực lượng thủ thắng, không phải cái kia sẽ khoe khoang lực lượng mãnh vu. Quản hắn có phải hay không chứng minh chính tay, cái này Trường Sinh công chủ chỉ cần chết mất liên tốt. Chết mất Trường Sinh công chủ mới tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, ngu xuẩn Trường Sinh công chủ a. Còn thật cho là có thể chống lại thiên đạo.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 lóe lên một cái rồi biến mất, không còn tồn tại. Bất quá loại trừ thông thiên giáo chủ bên ngoài, người khác đối cái này không có quá nhiều thương cảm. Tây Phương giáo hai vị thánh nhân càng là tán thưởng reo họ, sống đến mạnh không phải bản sự, sống đến lâu mới là bản sự a. Trường Sinh cung chủ yên tâm đi a, chúng ta sẽ thay ngươi cẩn thận chiếu cố Trường Sinh cung. Thế nhưng, sau một khắc, đối mặt cái kia thấu trời tàn ảnh công kích, Trần Trường Sinh mỉm cười, chẳng những không có lùi bước, ngược lại nhanh chân hướng về phía trước. Liền cái này, Trần Trường Sinh nhìn xem những cái kia theo lịch sử họa quyển đi ra cường giả nhân vật Từng cái hôn nguyên đại la kim tiên, khí thế kinh người. Thế nhưng, liền cái này, Trần Trường Sinh hơi hơi đưa tay, chậm chậm mở miệng. "Trừ Tiên Tịnh Thổ, mở ra." Chương 150, chém giết thiên đạo, khủng bố như vậy. Thăng cấp thần thông, Trừ Tiên Tịnh Thổ. Trừ Tiên Tịnh Thổ vừa ra, hóa một cõi cực lạc, chôn cất chư thiên. Một luồng khí tức kinh khủng lấy Trần Trường Sinh chỗ đứng chi địa làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía bộc phát ra. Đồng thời, một đạo quang mang bao phủ thiên địa, phản phật rắt lên tầng một màu sắc đồng dạng. Dẫn đến hồng hoang chúng sinh ngẩng đầu nhìn cái kia ánh sáng mãnh liệt bầu trời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 chưa 151, Tiên Tiên chí bảo, Đông Hoàng Trung. Không còn tiên đạo hóa thân ngăn cản phía sau, hấp thu khí vận liền biến đến đơn giản. Ngao Liệt đặt mình vào tại khí vận trung điểm trong vòng này, căn cứ vào chính mình vừa mới kinh nghiệm, bắt đầu thoải mái gom lấy long tộc khí vận. Cái kia vô tận long tộc khí vận, theo tứ hải chi địa liên tục không ngừng hướng cái này hội tụ đến. Tiến vào Ngao Liệt thể nội, để Ngao Liệt thân hình nhiều lần tăng vọt, khí tức nhiều lần triệu lên. Đồng thời, một cỗ lực lượng du tụ tại Ngao Liệt thể nội, trái trùng phải đụng. Theo lấy khí vận không ngừng tiến vào, cỗ lực lượng này bộc phát cường đại lên.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 Hiện tại Khổng Tiến hướng Trần Trường Sinh cáo tử, chạy về Trường Sinh cung nhìn cửa chính đi. Trần Trường Sinh bước ra một bước, nháy mắt vượt qua non sông bàn đạp. Nói đến, đây coi như là ta lần đầu tiên tiến vào hồng hoang thế giới a. Trần Trường Sinh đạp ở rắn chắc trên đất, nhất thời bùi ngùi mai thôi. Chính mình ngày trước một mực cầu tại Trường Sinh cung, thế nhưng thực lực không cho phép chính mình cầu xuống dưới. Không có cách nào, đám đệ tử này thực tế quá loá mắt, chính mình không thể không xuất thế. Trần Trường Sinh lần đầu tiên du tàu hồng hoang, đầy mắt mới lạ. Ân, không tệ, cái này hoa hoa thào thào. Ân, không tệ. Cái này sơn son thủy thủy. Ừm, không tệ, đạo quán này. Hả? Trần Trường Sinh xa xa trông thấy một tòa đạo quán. Đây là người nào đạo trưởng chỗ tồn tại? Chương 153, thánh nhân phủ xuống, trấn nguyên tử trấn kinh. Trung trung điệp điệp ở giữa, một tòa đạo quán ẩn hiện trong đó, khí thế bất phàm. Giờ phút này, đạo quán bên trong, một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân, vốn là đang tĩnh tọa tu hành, bỗng nhiên mở mắt ra. Ừm. Cố khí tức này, đạo nhân nghi hoặc, tỉ mỉ cảm ứng đến phi động lấy cố kiếp như có như không phi tức.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 Lần này đặc biệt tới mời ngài tham gia Thiên Đình 10 vạn năm một lần bàn đạo đại hội, không có cái gì lý gì. Bàn đạo đại hội? Ngươi không phải tới hạ chiến tư sao? Dương Tiễn nghe cũng là cảm thấy kinh ngạc, còn tưởng rằng cái này Thiên Đình cuối cùng nhớ tới chính mình tại Đảo Sơn hành động, chuẩn bị thu về tính sổ. Cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này lại là tới mời chính mình tham gia cái kia bàn đạo đại hội. Sao dám sao dám a, ta chính là một cái đưa tin." Thiên Đình sứ dạ vội vàng nói, hết sức biểu lộ rõ ràng chính mình mục đích của chuyến này. Nhìn xem cái này cầu sinh dục vọng tràn đầy Thiên Đình sứ dạ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 bản đạo đại hội. Dao Cơ sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới. Đúng á, tính toán thời gian, cũng là đến bản đạo đại hội thời gian. Đây là chuyện của ta. Tại sao không đi? Nghị Lang à, ta nói cho ngươi, cái này bản đạo đại hội thế nhưng hường hoàng một đại thị sự, năm đó ta theo huynh trưởng bên cạnh tỷ tỷ, nhìn cái kia náo nhiệt, thế nhưng cao hứng cực kỳ a. Mộ thân, ta Dương Tiễn nhưng không có thèm cái gì bản đạo đại hội. Nhìn chính mình Mộ thân, muốn hồi ức Tuyết Nguyệt lại nhảy xuống dưới, Dương Tiễn không thể không cắt ngang nàng, biểu thị chính mình đối cái này không có chút nào hứng thú. Phải không?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 Giao cơ hướng giao chỉ hành lễ, đa tạ tẩu tử nhớ mong, giao cơ đã không có chuyện gì. Muội muội a, nhiều năm như vậy thật đúng là khổ ngươi. Giao chỉ kéo lấy giao cơ tay, trên mặt là ẩn tàng không được đau lòng. Hạo Thiên cũng là một mặt tràn đầy đồng cảm, như không phải Tây Phương giáo nhu độ, chính mình muội muội thế nào sẽ gặp kiếp nạn này. Giao cơ giao chỉ ôn chuyện, nói lấy nữ nhân ở giữa lời nói, Hạo Thiên cùng Dương Tiện đứng ở một bên liền lộ ra có chút nhăn trán. Hạo Thiên ho khan vài tiếng, nhìn xem bên cạnh cái kia tướng mạo đường đường chính diện. Nghe nói, ngươi tại quán Giang khẩu trở thành cái gì chân quân?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 Nhớ tới ngày đó mới lên thiên đỉnh nhìn thấy vị kia tuyệt mỹ nữ tử. Rất lâu chưa từng gặp qua Hằng Nga tiên tử, cũng không biết nàng qua đến như thế nào. Chính giữa nghĩ như vậy thời điểm, một đạo sinh đẹp thân ảnh đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, để Dương Tiễn hai mắt tỏa sáng. "Ngươi trở về?" Già nhân khẽ hé môi son, chim hoàng oanh nguyền truyện, trong lòng Dương Tiễn tất cả phiền não cũng là tại lúc này triệt để tiêu tán. "Ân, ta trở về." Dương Tiễn nhìn xem Hằng Nga tiên tử trên mặt sáng rỡ nụ cười, trong lòng vui vẻ, nhẹ giọng đáp lại nói: "Trở về liền tốt, đã lâu không gặp, hoan nên trở về."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 Trần Trường Sinh một bên thưởng thức cái này phàm gian mỹ vị, một bên trong lòng tăng khái. Cái gì thiên địa linh quả a, cũng không sánh nổi một khối thịt kho tàu để người nhớ mãi không quên. Nói đến, cái kia thiên địa linh quả loại trừ đủ loại công hiệu hấp dẫn người bên ngoài, luận mỹ vị thật không sánh được nhân tộc tốn tâm tư chuẩn đi ra các món ăn ngon. Trần Trường Sinh ăn đến miệng đầy chảy mỡ, hoàn toàn không quan tâm thân phận của mình hình tượng. Đối với hắn tới nói, giờ phút này đã là đối chính mình kiếp trước thân thế điện, đối cái kia không thể quay về cố hương cách xa năm chén, cũng là một loại khó được hưởng thụ. Hắn giờ phút này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 là để cái đệ tử này có sức tự vệ. Nguyên Cớ, Chân Trường Sinh buông xuống trong lòng mọi loại suy xét, đối Tô Đắc Kỷ nói: "Đã ngươi ta đã là thầy trò, vậy liền đi theo vi sư đi tu hành a." Thiếu nữ Tô Đắc Kỷ nghe xong, mừng rỡ không thôi, lập tức ánh mắt lại có chút đàm đạo. "Sư tôn, ta có thể đi trở về cùng cha mẹ ta cáo biệt sao?" Tiên phàm khác nhau, nhân tiên khác đường, nàng không biết rõ chính mình lần này rời đi, còn có hay không có cơ hội gặp lại người nhà của mình. La lấy, do dự mãi, Đắc Kỷ vẫn là nói ra thỉnh cầu của mình. Chân Trường Sinh gật gật đầu,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 Thần sắc bất thiện xem lấy Trần Trường Sinh, ngươi là người nào? Ký Châu hậu phủ cũng không phải mặc người tới lui địa phương. Tô Toản Trung ngữ khí rất có ý, cái thân phận không rõ ràng này nhận vật xuất hiện ở chỗ này, hắn tự nhiên muốn vì người nhà mình an nguy suy nghĩ. Tô Toản Trung đã đem ngân tiêm kích đưa ngang trước người, rất có một lời không hợp liền xuất thủ tư thế. Cái này Ký Châu hậu phủ cũng không phải nói đến là đến, nói đi là đi địa phương, nếu là người này không nói ra cái nguyên do tới, hắn Tô Toản Trung không ngại để người này nếm thử một chút ngân tiêm kích tư vị. Tô Nát Kỳ nhìn xem một bộ như gặp đại địch bộ dáng huynh trưởng,